các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mong rằng ở căn nhà đó hắn sẽ biết một chút về chuyện lần này. Khi tìm đến căn nhà đó A Phúc mới biết chủ căn nhà đó là một thầy pháp chuyên trừ tà bắt ma. Nhìn thấy A Phúc ông thầy hỏi: "Chàng trai trẻ cầu tìm đến đây thì có chuyện gì?" A Phúc không vòng vo rồi nói: "Tôi muốn hỏi chuyện về lão thổ." "Cậu đúng là không biết phép tắc gì cả, và lại ta cũng không biết lão thổ mà cậu nói là ai?" Mày cậu đi ra ngoài đi để ta còn tiếp người khác. Âu đừng giấu, lão ta từng vào đây tìm ông, nếu ông không nói sự thật sẽ còn nhiều người phải chết, lão ta giết rất nhiều người rồi và chưa có ý định dừng lại. Lão ta từng rất nghèo nhưng mà. Âu Thầy đưa tay ra hiệu cho A Phúc dừng lại, nhưng hắn không ngừng lại rồi nói lớn hơn. Lão ta đã từng rất nghèo nhưng mà sau đó lại giàu lên rất nhanh. Tên Từ từng nhìn thấy lão ta nói chuyện chết chóc với bộ con chuột màu trắng, nếu như ông thực sự còn che giấu Kể chẳng các gì lão ta đâu. Nó đến đây ông thầy pháp dừng bút đánh cặp mắt nhìn A Phúc. Chuột bạch ư? Đúng là một con chuột bạch. Nếu vậy ta từng nghe các ông lão hỏi về chuyện này, có lẽ người cậu nhắc đến chính là ông ta. Ông ta chỉ hỏi nên ta trả lời hoàn toàn không biết về chuyện này. A Phúc liền hỏi gấp gáp hơn. Thiền đồng hãy nói sự tôi biết chuyện này liên quan đến tính mạng của rất nhiều người, tôi không thể chậm trễ. Ông Thủy Pháp tỏ vẻ suy tư rồi đáp Ông ta hỏi về chuyện nguồn gốc của chuột bạch Theo như ta biết những con chuột như vậy Được sinh ra từ riêng mép của loài hồ Sau khi riêng mép của con hồ Được nhét vào gốc cây măng sau 3 tháng 10 ngày Sẽ sinh ra một con chuột bạch Đặc tính con loài này chỉ theo một chủ Cho nên người nào đặt riêng mép nó Sẽ theo người ấy về nhà Vì được sinh ra như vậy Cho nên con chuột này rất không bình thường Nó có thể hút tài vận của kẻ khác Mang về cho chủ nhân của nó nguồn ra chất độc mà nó tiết ra nếu trộn vào thức ăn có thể giết chết người khác một cách từ từ và đau đớn theo ý của chủ nhân nó. Nhưng đây chỉ là lời đồn thôi, con loài này đã không còn từ lâu lắm. A Phúc liền ngắt lời, nó vẫn còn, cách đây không lâu tôi bắt gặp nó ở nhà lão thổ, sau đó nó biến mất một cách nhanh chóng. Đúng vậy, nó có thể biến hóa trở phi cậu tìm được chỗ ẩn nấp của nó thì nó mới đứng im. A Phúc liền vội hỏi, vậy những người chúng độc thì phải làm thế nào? Ông thầy đăm chiêu một lúc rồi đáp: "Ta đã từng thấy sách ghi rằng nếu muốn giải độc chỉ còn cách giết chết nó bằng cách dùng muối đổ vào nơi của nó ẩn náu, đây là cách duy nhất." A Phúc liền thở dài: "Thì ra là vậy, chuyện cấp bách tôi phải quay về giải quyết, xong việc tôi sẽ quay lại." Ông thầy gật đầu ưng thuận, nhưng khi A Phúc bước được mấy bước thì ông ta lại cất giọng: "Chẳng chay chẻ có một chuyện ta chưa nói với cậu." A Phúc lại nán lại, Ông cứ nói đi tôi đang nghe. Chính là chuyện liên quan đến con chuột bạch, nếu cậu giết nó thì chủ của nó cũng chết, cậu hãy suy nghĩ kỹ rồi hành động. Á Phúc giật mình quay lại gặng hỏi, vậy có nghĩa là lão thổ cũng phải chết? Ông thầy liền gật đầu rồi nói, đúng vậy, đó là giao ước giữa chủ và nó, sau khi nó chết thì nó sẽ nhập vào xác của chủ rồi cùng nhau chết. Còn một chuyện nữa là sau khi xong chuyện hãy dẫn lá bùa này vào xác của nó rồi đưa đi hòa táng, tránh con chuột đó mượn chủ đi hại người, cậu biết chứ." A Phúc tiến tới nhận lấy lá bùa rồi nói, "Tôi hiểu rồi." Dứt lời A Phúc quay trở về thôn, hắn chuẩn bị một túi mối rồi nhanh chóng đến nhà của Thổ Chu. Lúc đó nhân lúc Thổ Chu đi vắng, hắn lẻn vào trong nhà lục lọi tìm cái ẩn náu của con chuột, nhưng tìm hết mọi ngóc ngách bên trong không thấy đâu. Trong lúc bối rối chưa biết giải quyết thế nào thì hắn bỗng nghe tiếng sột soạt từ sâu nhà. A Phúc chạy ra chỗ phát ra tiếng động, thì thấy con trai của Thổ Chu đang dùng cây gậy trọc vào một cái hang dưới gốc cây sùng lớn. Đoán ra đó chính là nơi ẩn náu của con chuột, hắn cười thầm nhưng rồi nấn lại bởi thứ gì đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Thổ Lai, có lẽ hắn thấy buồn khi phải làm như vậy, bởi Thổ Lai còn quá nhỏ để hiểu ra chuyện này, còn chưa nghĩ đến sau này Thổ Lai sẽ sống như thế nào. Đoạn A Phúc đánh đọ một lúc rồi lao đến gốc cây sùng đánh lừa thổ lai ra bên ngoài rồi mới bốc muối, ném dứt khoát vào cái hang. Sau mấy bốc muối thì từ trong phát ra tiếng linh hồi những tiếng lít chít nghe rất thảm thiết. Sau đó ở mỗi mắt thân cây sùng tự dưng tuôn ra rất nhiều chất nhầy màu đỏ, hết sau rất người thấy đó là mùi tanh, mùi tanh của máu. Biết muối đã phát huy tác dụng, A Phúc lại nán lại thêm một chút để chờ đợi, khi mà tiếng kêu dứt hẳn rồi mới chạy ra bên ngoài. Không lâu sau đó thì Thổ Chu quay về, vừa bước vào nhà lão ta hét lên một tiếng đầy đau đớn. A Phúc liền chạy vào thấy Thổ Chu nằm bất động ở dưới sân nhà. Trước cảnh tượng đó du ngâm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net